Bảo Ngọc sai người đến kẻ đầu đuôi với giả mẫu, ý muốn nhờ giảm mẫu ngăn cản xúc. giảm mẫu nghe tin, sai người gọi Bảo Ngọc đến, nói Cháu hô gà cơ yên lòng đi học, đừng để cha cháu giận. Có việc gì cháu thấy bực bội, thì cháu nói với bà. Bảo Ngọc không còn cách gì, đành phải trở về, giận bọn A Hoàng. Ngày mai gọi ta dậy sớm, ông sẽ đưa ta đi học đấy. Tập nhân vâng lời cùng với sạng nguyệt thay phiên nhau thức suốt đêm. Tảng sáng hôm sau, tập nhân gọi Bảo Ngọc dậy, trải đầu sửa mặt thay quần áo, rồi sai A Hoàn nhỏ, truyền gọi bồi dính trực ở cửa ngoài để mang sách vở và các đồ vật. Tập nhân rục luôn mấy lần, Bảo Ngọc đành phải đi ra. Đến thư phòng, trước hết Bảo Ngọc hỏi dò xem cha mình đã đến đó chưa? Người hầu nhỏ trả lời. Vừa rồi có một vị khách định vào gặp ông lớn để thư chuyện gì đó. Trong nhà nói ông lớn đang sửa mặt chảy đầu, bảo vị khách ấy hãy đợi ở ngoài ạ. Bảo Ngọc nghe nói trong bụng hơi yên, vội vàng đến chỗ giả chính. Vừa gặp lúc giả chính sai người đến gọi, Bảo Ngọc liền theo vào. Giả chính dặn dò mấy câu rồi dẫn Bảo Ngọc lên xe. Bồi xính mang theo sách vở đi thẳng đến trường học. Người nhà đến trước, trình với đại nho. Ông lớn đã đến hả? Đại nho đứng dậy, thì giả chính bước tới và hỏi thăm sức khỏe. Đại nho tập tay chào, hỏi. Dạo này, cụ có khỏe không ạ? Bảo Ngọc cũng tới hỏi thăm sức khỏe đại nho. Giả chính mời đại nho ngồi, rồi mới ngồi xuống. Giả chính nói. Tôi hôm nay thần hành đưa cháu đến đây, nhờ cụ dạy bảo giúp. Cháu cũng không còn bé bọc gì nữa, cần phải học để thi cử. Mời mong chọn đời lập thân, thành xoanh được. Hiện nay nó ở nhà chỉ chơi đùa với bọn trẻ con. Tùy có hiểu được mấy câu thơ, dăm câu từ, cũng chỉ là nói nhảm, giết nhảm. Dù có hay chẳng nữa, cũng chẳng qua là những lời gió trăng mầy mốc, chẳng ích gì cho đời nó cả. Đại Nho nói, Tôi xem mà cháu mặt mỗi cũng xinh đẹp, từ chất thông minh, nhưng lại cứ ham chơi không chịu học. Việc thơ từ không phải là không nên học, nhưng sau khi đỗ đạt rồi, sẽ học cũng chưa muộn. Đúng như thế, giờ đây chỉ xin cụ bắt nó đọc sách, giảng sách, làm văn, làm bài. Nếu nó không nghe lời dạy bảo, thì xin cụ hết sức kèm cặp nó. Có thế mới không đến nỗi khẩu danh vô thực lỡ cả một đời. Nói xong, Giả Chính đứng dậy, phái một phái, nói vài câu chuyện phiếm rồi cáng tử rụt lui ra. Đại Nho tiến đến cửa hỏi và nói: "Xin à, khởi lời hỏi thăm sức khỏe của cụ." Giả chính vâng lời, lên xe ra về. Đại Nho quay vào, thấy Bảo Ngọc ngồi trên cái bàn hoa lê nhỏ, bày ở góc tây nam dựa vào cửa sổ, bên phải chồng hai bộ sách cũ, Và một tập văn bát cổ mong mỏng, gọi bồi xính đem giấy mực bút nghiên kết vào trong ngăn kéo, đại no hỏi. Bảo Ngọc, ta nghe nói cháu hôm trước ốm này đã khỏe thật chưa? Bảo Ngọc đứng dậy thưa. Dạ, khỏe thật rồi ạ. Bây giờ cháu nên là chăm chỉ học hành, trả cháu thật hết sức thà thiết chồng mọc cháu nên người Bây giờ cháu hãy đem những sách đã đọc trước, bắt đầu ôn lại một lần. Hàng ngày sáng dậy ôn lại sách, cơm xong viết chữ, chờ đến giảng sách và đọc cả mấy thiên bát cổ. Bà Ngọc dạ một tiếng rồi ngồi xuống, lướt nhìn xung quanh thấy thiếu mất mấy đứa trong bọn Kim Vinh ngày xưa và thêm mấy đứa học trò nhỏ đều là bọn thô tục chẳng ra gì. Chợt nhớ đến tần trung, bảo Ngọc thấy không có ai làm bầu làm tạn để giải tỏ câu chuyện tân tình. Trong lòng buồn sầu nhưng không dám nói ra, đành vùi đầu xem sách. Đại Nho nói, hôm nay là hôm đầu, cho cháu về sớm một chút, đến mai thì phải dạng sách đấy. Cháu không phải là người sốt nát, ngày mai ta sẽ cho cháu dạng trước một vài chương sách cho ta nghe, xem gần đây cháu học hành ra sao để biết được cả sức học của cháu đã đến hà thế nào rồi. Nghe vậy, trong bụng Bảo ngọc cứ sôi lên. Hồi thứ 82. Lấy sách giảng tầy, cụ đồ sàng sẵn sàng răng chẳng bướng, thấy Mộng kinh khủng Gái tiêu tương Hoảng sợ ngây hồn Bào Ngọc ở trường học về Gặp xà mẫu Xà mẫu cười tối Khá lắm Bây giờ ngựa dần lên Đã trụ lên cương rồi Về gặp cha cháu một tí Rồi đi dạo chơi cho khuê Bảo Ngọc vâng lời Đến gặp sạng chính Rồi chính hỏi Sao phải sớm thế Thầy có đề ra cách học tập cho mày không Dạ, thời giờ quy định như sau Sáng dậy ôn lại sách Ăn cơm xong tập viết Chờ đến giảng sách và đọc phân bát cổ Giả chính thật đầu bảo Ừm, còn về hầu chuyện bà lát Còn trước hết phải lo học làm sao cho thành đại đến người Chưa không nên chỉ nghĩ đến việc chơi bời Tôi khuyến đến phải đi ngủ ngay Để sáng mai dậy sớm đi học Còn đã nghe chưa? Bảo Ngọc vâng giả tiếu tiếp và nuôi ra ngoài Tới gặp Phương Phu nhân Rồi lại đến chào sạc mẫu Sau đó vội vàng chạy xa Mong sao mau tí quán tiêu tương Vừa vào đến cửa Bảo Ngọc vỗ tay gieo nói Tôi về đây rồi Đại Ngọc nghe tiếng giật mình Tự quyên vén làm lên Bảo Ngọc đi vào phòng ngồi xuống ghế Đại Ngọc nói Nghe nói anh đi học kim mà Sao về sớm thế Hãy Nguy quá Hôm nay cha tôi thân hạnh đưa tôi đi học Trong bụng tôi tưởng chuyến này Không gặp mặt cô nữa Chắc vẫn suốt một ngày Bây giờ nhìn thấy các cô Tôi sống như chết đi sống lại Người sửa nói Một ngày dài ba thu Cậu ý thật là không hoa Anh đã về chào cậu mợ chưa ạ Ờ chào rồi Còn ở các chỗ khác nữa ạ à? à không Anh cũng nên chịu khó đến thăm họ một tí chứ ạ. Giờ tôi không muốn đi đâu cả. Chỉ ngồi đây nói chuyện với cô thôi. Chả tôi bảo phải đi ngủ sớm, sáng mai sẽ sớm. Đến mai hãy gặp họ cũng được. Anh ngồi một chút, rồi cũng nên về nghỉ thôi ạ. Tôi có mệt đâu. Chỉ hát buồn thôi. có một nói chuyện với mấy cô thì mới khuê khỏa. Thế mà cô lại đuổi tôi rồi đấy. Đại Ngọc mỉm cười rồi gọi tử quyên. Đem thứ trà long tỉnh của ta Khoa cho cậu hai một chén Cậu hai giờ đi học Phải như trước nữa đâu Tử Quyên bỉm cười Vâng lời đi lấy trà Rồi bảo A Hoàng nhỏ ta Bảo Ngọc nói tiếp Cậu còn nhắc đến việc học hành làm gì Từ 8 cái trò đạo học ấy rồi Buồn cười nhất là thứ băn bát cổ Người ta mượn nó để lừa đi Bỏ chút công sanh kiếm bắt cơm ăn Nói thế còn được Bây giờ lại còn bảo là Nói thay lời thành hiện cơ Nhiều lắm Thì chẳng qua là đem kinh chuyện ra Nhổ nhét vào đầu đấy thôi Lại còn là một điều buồn cười hơn nữa Là những kẻ trầm bụng rỗng tích Chỉ vừa chỗ nọ bỏ chỗ kia Làm nếu là lão Mà lại cho mình là học sâu rộng là thế đâu có phải là phát triển đạo lý của Thánh Hiền Bây giờ cha tôi nhất thiết bảo tôi học cái ế Tôi không dám cãi lại Thế mà cô lại còn nhắc đến chuyện đi học nữa Mọn con gái chúng em Tuy không cần thứ văn chương ấy Nhưng lúc nhỏ Khi học ông giả vũ thôn Em có đọc qua Trong đó cũng có những chỗ sâu sắc cao xa Giáp với tình cảm và hợp lý Lúc đó em không hiểu lắm Nhưng cũng thấy hay đấy ạ Không thể mặt sát hết thải Vả chăng anh cần lập công danh Thì học thứ văn ấy Cũng có phần thanh nhã cao quý chứ ạ Bào Ngọc nghe đến đó, thấy không tài nào lọt tay được, nghĩ vụ. Xưa này, Đại Ngọc không phải là hạng người mề thế lợi. Giờ sao lại thế? Nhưng cũng không dám cãi lại, đành chỉ khịt mũi cười thầm. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng Thu Văn và Tử Quyên nói ở bên ngoài. Thu Văn nói, Chị tập nhiên bảo tôi sang đón cậu ở nhà cụ, ai ngờ cậu lại ở đây? Tử Quyên nói, Ở đây chúng tôi vừa pha trà, để cậu ấy uống xong hãy về hả? Hai người cùng đi vào, bảo Ngọc cười nói với Thu Văn. Tôi cũng sắp về, lại à, phiền chị phải đi tìm. Thu Văn chưa kịp trả lời thì tự quyên nói. Cậu uống mau mau mà về đi, người ta đã nhớ suốt ngày rồi đấy hả? Thu Văn nhổ tuẹt một cái rồi nói. Khéo con doanh này!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 也中國普通話 好,等普通中國